Chương chính, hiểu nhau, hả, đặc quyền hoàng tộc, làm lãnh đạo thật là tốt, không khỏi nhíu nhíu mày, không sao, vậy mà một hoàng đế bên cạnh lại có ý vô ý quan sát ta, lúc này không có ý định bỏ qua cho ta, đoán chừng lại để cho hắn nhìn thấy biểu tình không ủng hộ của ta, bảo lưu toàn đang lui ra ngừng lại, xoay người hỏi ta, trước nghe tính vương phi của chúng ta có đề nghị gì tốt hơn, người chết, hoàng đế bộ dạng anh Tuấn, nhưng tính tình ác liệt như vậy sao? Thu hồi hảo cảm dành cho hắn lúc đầu, bất đắc dĩ liếc mắt nờ cái trong lòng, mặt mũi tràn đầy tươi cười nói, ăn cháo tự có cách ăn cháo, ta muốn về làm sạch chút, giảm bớt mùi vị, dù sao cũng biết chỗ, hiện tại mặt trời còn cao, chúng ta đi về rồi tính toán tiếp, giúp lời làm ra tư thế hỏi thăm trưởng công chúa, trưởng công chúa gần đây chơi đùa với ta quen, biết ta rất có tính tiểu chủ, cũng cười đồng ý. Gia tỉnh đế và chú Tam Nhi cho tới bây giờ chỉ thấy trưởng công chúa bình thường mắt cao hơn đầu, nói 102 cả lời tiên đế nói cũng không nghe mấy, giờ vừa nghe liền đồng ý, sửng sốt ngây người thật lâu sau mới tiêu hóa, trưởng công chúa và hoàng đế đi ở trước, ta theo gót, cùng nhau bước chậm đi về vườn, đi vào phòng khách, kêu gia tỉnh đế ngồi lên chỗ ngồi chính giữa, dâng lên sòng, để lại cô nương úy làm, nhà hoàng đắc lực bên cạnh trưởng công chúa hầu hạ. Ta và trưởng công chúa rút lui đến nội đường thay quần áo, lúc ra cửa chính thì ta hơi đâm chiêu nhìn về phía gia tỉnh đế, quả nhiên trong thế hắn nháy mắt với chu Tam Nhi, Chu Tam Nhi lập tức bước nhanh về phía thị vệ ngoài cửa, ta không khỏi cười lạnh một tiếng trong đáy lòng, mau hai bước vượt qua trưởng công chúa, trưởng công chúa thấy ta dáng chặt nàng, đi tới chỗ giao nhau của hai viện cũng không quẹo vào tích bảo hiên của mình, mà là theo nàng vào tính phòng hiên, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Linh Tuyết. Mụi không đi về viện mình thay quần áo, cùng ta vào cửa làm cái gì, ta cười nói, đây không phải là chuẩn bị mượn bộ quần áo của tỷ tỷ mặt sao, còn chưa kịp mở miệng đã chặn lời, không đến nỗi hẹp hòi như vậy chứ, nàng cho ta cái liếc mắt, chỉ lo đi vào phòng, ta cho lui nha hoàng ma mai chuẩn bị theo vào nhà hầu hạ, chỉ trừ tự yên, phi hồn, lục ngạc chờ đợi, trưởng công chúa buồn cười phân phó, tự yên, lấy hai hòm quần áo của ta ra hiếu kính tính vương phi. Đỡ cho chúng ta mang tiếng keo kiệt, để tính Vương Phi giữ lại mấy rương lớn sim y thượng hạng do tô hàng tiến cống mà Thái Hậu mới ban thưởng mặt lúc làm Vương Phi. Mấy nha đầu biết miệng lưỡi lại tới rồi, chỉ cười không đáp, ta cũng cười, phải, lại chèn ép ta đúng không? Mặc mấy rương lớn đi ra hút cháo cũng không biết là làm hại sim áo hay là làm hại cháu, sim áo mà ta muốn, ta đích thật không có, nàng cũng cười, hỏi, có sim áo gì mà ta có mũi không có? Ta mạnh mẽ ho khan vài tiếng, trầm giọng nói, tiểu nương tử, mau lấy sim áo công tử ta muốn ra cho ta, trưởng công chúa đỏ mặt, lớn tiếng, nha đầu mặt dày khá lắm, dám đùa trên đầu bản công chúa, ánh mắt lại lué lên vài cái, xoay người nói với tự yên, xem trong phủ còn có sim áo nào trước kia phò mã da chưa mặc không, tìm ra hai bộ để các chủ tử mặc một lát, tự yên hé miệng cười cười, tiếp lời, có, chủ tử. Gia bả năm trước đây cho làm thường phục, nhưng chủ tử lại nói quá uỷ điệu, nên gia không mặc, để lại trong phủ. Theo nô tỳ, khí chất của chủ tử và linh tuyết chủ tử vốn không giống đại gia, mặc đồ tao nhã rất thích hợp. Nô tỳ Tì sẽ tìm đến để hai vị chủ tử thử một lát. Trưởng công chúa tán thưởng gật gật đầu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện thegioiduyentoc.com. Tử Yên mang theo lục ngạc cùng nhau đến chủ viện lấy sim áo. Trưởng công chúa một tiếng, bảo phi hồng đi trước vượt qua Tử Yên. Đem tất cả đồ trang sức, ngọc bội, giày đến, nhìn bốn phía không người nào, nàng kéo tay của ta, Thành Khẩn nói: "Ta từ nhỏ ở trong cung 17 năm, lại đến phủ phò mã 12 năm, chính đáng hợp tình lại đần độn u mê qua hơn 28 năm, cho tới bây giờ đều là đúng hạng ngồi nghỉ, không một ngày khác thường, hôm nay ở cùng muội muội, không ngờ lại thành thế này, đùa giỡn cười cực qua hơn nửa năm, mới biết thì ra cuộc sống cũng có thể đặc sắc như vậy." Ta bình thường không thích tụ tập, cũng không thích những ngu phụ nhiều chuyện kia, từ khi biết muội muội, liền xem muội muội là tri kỷ, vẫn luôn thật lòng đối với muội muội, nếu như muội muội không ngại tính tình tỉ tỉ trầm muộn, lại lớn tuổi hơn nhiều, về sau đến tính vương phủ rồi, rảnh rỗi hãy tới thăm ta, muội làm bạn với ta bao lâu, đại khái cũng nhìn thấu, ta, ta sống vô cùng không thú vị, ta thở dài ở đáy lòng, ở phủ công chúa và biệt trang lâu như vậy. Đại khái cũng nhìn thấu trưởng công chúa và vị phò mã xương là Ngọc Diện Hoàng Lan kia, có lẽ cũng không cầm sắc hòa minh như lời đồn trên phố. Trưởng công chúa nàng, hơn phân nửa cũng là cô đơn, nghĩ đến đây, cũng nói với trưởng công chúa, nhờ tỷ tỷ không chê, vẫn luôn rất chăm sóc Linh Tuyết. Thật ra thì trong lòng Linh Tuyết cũng biết hành động việc làm bình thường không hợp quy cũ, nhưng tỷ tỷ vẫn luôn ủng hộ và khích lệ, cũng dễ dàng tha thứ tính tình tùy hứng của Linh Tuyết, Linh Tuyết vẫn luôn biết. Tỷ tỷ chắc cũng biết, theo tính tình linh tuyết, bình thường đều không hợp với những người không liên quan, nếu tỷ tỷ không ghét bỏ, về sau muội muội sẽ vẫn tới quấy rầy, hi hi, đến lúc đó tỷ tỷ đừng chê ta phiền, không lớn không nhỏ là được. Nàng cười dùng khăn theo lâu khóe mắt, đã vào hè rồi, nghe nói giặt cỏ sắp bị diệt hết, ước chừng vào thu phò mã và tính vương sẽ hồi kinh. Ta thở dài, sau cũng được mà nói, đúng vậy, cũng sắp trở lại, ta cũng sắp phải gả qua Trưởng công chúa nhìn ta do dự một hồi lâu, mấy lần muốn nói lại thôi, ta mỉm cười nhìn nàng, nàng không nhịn được, cuối cùng nói, muội mụi đại khái không biết, Dược Phong, cũng chính là tính vương, lúc trước hắn đã có một trắc vương phi nhập môn trước, bình thường vô cùng cưng chiều lại sinh một trưởng tử, lúc này đi diệt giặc, cũng là mang theo gia quyến đi, Dược Phong là phụ hoàng, là có chút liên hệ, cho nên hắn bình thường đã bị làm hư, tính tình như vậy của muội ta xem chừng. Dực Phong hắn đại khái nhất thời không thể thích ứng, về sau nếu muội vào cửa, bởi vì là hoàng đệ tứ hôn, hắn cũng không dám bỏ mặt muội muội, chỉ nói không chừng vẫn sẽ chịu chút ướt ướt. Nàng lại kéo tay của ta, trịnh trọng nói, "Nhưng muội muội yên tâm, về sau tỷ tỷ ta nhất định sẽ đứng về phía, có chuyện gì, cứ tới trong phủ chúng ta, sẽ có ta với muội. Huống chi đương kim thiên tử và ta là ruột thịt cùng mẹ, tình cảm rất tốt." Bất kể có chuyện gì sẽ không để cho mùi ước ước, trang viện này, ta thấy muội muội cũng thích, sau này sẽ là của hai người chúng ta, mấy ngày trước ta đã phân phó trong trang từ trên xuống dưới, về sau muội cũng là chủ tử chính hiệu rồi, mùi xem nó là ngôi nhà thứ hai, tùy thời trở lại ở, ta nhất thời sưởng sốt, ý tứ của công chúa ta hiểu, ước chừng chính là, ta không phải loại hình nữ nhân tính vương thích, hắn lại là một đứa trẻ hư, cho nên về sau khó tránh khỏi xây chịu ước ước. Về sau nếu muốn trở về nhà mẹ khóc lóc kể lễ, thì cứ đến, Phượng Hoàng Sơn Trang, này, công chúa này vốn là người lạnh lùng, không mấy trong nõm chuyện nhân gian, chớ nói chi lại chuyện riêng, lúc này vì ta, cư nhiên tra xét tính vương phủ rõ ràng, không thể không cảm động, ta chỉ không nói gì cầm tay công chúa, lòng cảm kích không cần nói ra, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, hai người buông tay nắm nhau ra, ta cười nói, Phi Hồng tới hỏi tội. Quả nhiên phi hồng bước vào trước một bước, cười giòn, mất công chủ tử phân phó, thì ra tự yên tỷ tỷ và muội muội đã sớm chuẩn bị tốt trong trong ngoài ngoài, hại ta chạy một chuyến, chỉ thấy tự yên và lục ngạc nhìn nhau cười một tiếng, nghĩ thầm họ cũng hiểu rõ trưởng công chúa nhất định là có lời muốn nói, mới cho nàng đi, cũng không khỏi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt trưởng công chúa, ta điểm lỗ mũi phi hồng một cái, cười nói, đúng vậy, làm phiền phi hồng tỷ tỉ. tỉ. Mấy vị có thể giúp công chúa và chủ tử ta thay quần áo được không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của phi hồng đỏ bừng, nói, chủ tử, người, người lại khi dễ người ta, mọi người cùng cười, thay sim áo, công chúa và ta lại nhìn kỹ nhau một phên, lại lựa chọn thêm một cái quạt, đi tới cửa, ôm quyền khách khí nói, mời trương huynh đài, ngọc huynh đài khách khí, mời đi trước, ba nha đầu đi theo phía sau chỉ cười trộm, mà nha hoàng ma ma đầy sân càng thêm trợn mắt hốc mồm. Không nói được lời nào, ta thả chậm chân, nói khẽ với Phi Hồng theo sát ở phía sau, người mau trở về trong sân lấy vòng tay Thái Hậu thưởng hôm kia ra đeo lên cho ta, lại nâng hai bước vượt qua trưởng công chúa, hai người vừa nói vừa cười ra khỏi viện, đi thẳng đến phòng khách, đi tới cửa, Uy Lam vừa vặn đi ra cửa nhất mắt nhìn thấy ta cùng công chúa, sửng sốt ngẩn ngơ, biểu tình như thấy quỷ, ta bắt trước bộ dạng hoa hoa công tử, cợt nhã dùng cây quạt nâng cầm nhỏ của Uy Lam lên. Mập mờ hỏi, tiểu nương tử, thấy bộ dạng xinh xắn của bản công tử, động lòng chứ, sau lưng truyền đến tiếng cười dữ dội của công chúa, Uy Lam càng thêm vừa thẹn thùng vừa lúng túng, ô ô a a nửa ngày cũng không nói ra hết câu, trưởng công chúa đi lên trước, xem gián dốc có vẻ Uy Lam cô nương nhìn trúng vị trương công tử này rồi, bản công, tử làm chủ thành toàn người, thưởng, ta giật mình cười, khách khí vái một cái nói, Tiểu sinh ở chỗ này cảm tạ ngọc công tử thành toàn, chỉ nghe bên trong cửa truyền đến một tiếng cười sang sản, xem ra hai vị công tử khá hăng hái, huynh đệ ta làm chủ, đến từ ký ăn cháo, lúc này úy Lam mới há miệng run rễ nói, nô tỷ vốn muốn thông báo hai vị chủ tử, hoàng thượng thúc dục lên đường, nói nhảm, nói vậy hoàng đế đứng ở bên cạnh cửa đã lâu, nhìn hết toàn bộ hành động cực nhã gia nhân của ta, lúc này ta và công chúa rất ăn ý không người, chấp tay đáp. Vị huynh đài này hết đi trước, lúc này vẫn là một mình hoàng đế mang theo chu Tam ngồi chiếc xe ngựa thứ nhất, ta và công chúa dẫn bốn người Phi Hồng, Lục Ngạc, Tự Yên, Uy Lam ngồi chiếc thứ hai, ngựa tiền thị vệ và thị vệ phủ công chúa cởi ngựa theo hầu một bên, sau nửa canh giờ, đã đến trước cửa chính tiệm cháu từ ký ở thành Tây, Phi Hồng nhảy xuống xe ngựa trước, vén rèm, để cho mấy chúng ta xuống xe ngựa, theo hoàng đế chậm rãi tiến vào tiệm cháu, đoàn người chúng ta Nói về khí thế, nhưng tài đều đứng đầu, vừa vào cửa, tất cả tiếng nói chuyện, tiếng động đều kịch dừng lại tất cả, ta và công chúa bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục đi về phía trước, ta nhìn lướt qua, lúc này mới phát giác thì ra khách ăn cháu trong đại sảnh, có rất nhiều thị vệ không tỏ vẻ trài trộn trong đó, thầm nghĩ, cũng biết ngươi làm hoàng đế sẽ không tin tưởng tội thần, trưởng quỷ nơi này cũng là người khéo léo, hẳn lập tức bỏ lại chuyện trong tay. Từ mình chào đón đưa vào Nhã gian ở lầu 2, đó là một căn phòng khá lớn, lại chỉ có một cái bàn, bồ dạng rất thanh nhã, mọi người ngồi xuống rồi đều im lặng, thì ra mấy vị đại gia này đều chưa đi đến tiệm ăn, không biết gọi món ăn, ta hắn giọng một cái, trước cho mỗi người một phần cháo ngon nhất, mỗi món ăn chay mặn cũng đều cho một ít, điểm tâm ngon nhất cũng giống vậy, dừng một chút, nhìn chúng nữ tử và chu Tam phục vụ bên cạnh, nói tiếp. Cho mấy vị cô nương chờ đợi bên cạnh một cái bàn, cho các cô nương vài món cháo thanh đạm, những phu xe theo cùng thì an bài ở đại sảnh, rõ chưa, mọi người bên trong phòng đều sưởng sốt, trưởng quỷ kia cũng là người linh hoạt, lập tức tươi cười, đáp lại, cung kính không người lui ra, chờ hắn vừa ra cửa, tự yên, Uy Lam vội vàng giành nói, tội nô Tỳ cảm tạ ân điển của tiểu thư, chỉ là trước mặt chủ tử không thể càng rỡ, đứng phục vụ các chủ tử là được trưởng công chúa mất mấy miệng, được rồi, đã nói ở bên ngoài không cần giữ quy củ gì, linh tuyết chủ tử thưởng các ngươi ngồi, vậy thì hãy ngồi đi, chỉ là ân điển của chủ tử cũng phải cẩn thận để ở trong lòng, đời các nàng cảm kích cuối cuối với ta xong, vẫn mở miệng nói, ta muốn ra bên ngoài ăn, tự mình động thủ được, húng chi chu tiểu tam cũng không để mặt mình chủ tử hắn, đúng không, chu tổng quản, một câu cuối cùng rõ ràng là nhạo bán tiểu tam, đứa bé ngoan này, Đầu tiên là liên tục gật đầu, nghe được một câu cuối cùng, lại lắc đầu không ngừng. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vừa xanh vừa hồng, năm màu lộ ra, trông rất đẹp mắt, hắn thấy bọn ta vui vẻ, chép chép miệng, lõm bẩm nói với hoàng đế, chủ tử, nô tài, hoàng đế cũng cười, thuận tay cầm cây quạt gõ đầu tiểu tam, buồn cười nói, phải, chờ ở một bên đi, ta thấy người bình thường làm việc đều hay làm bộ làm tịch với người khác. Sao ra ngoài lại mất mặt thế, hắn càng ước ước, chúng ta làm sao có thể so với các chủ tử, ta cười to, thì ra tiểu tam tổng quản có giác ngộ rất cao, có tiền đồ, giúp lời nháy mắt mấy cái với công chúa, trưởng công chúa cũng mừng rỡ, về sau chúng ta không chừng còn phải xem sắc mặt của tiểu tam tổng quản để làm người, chú tam vừa vội vừa mắc ở, bác bỏ cũng không phải, đồng ý lại không đúng, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc vặn vẹo kỳ dị. Hết sức đáng yêu, rất có đặc chất tiểu thụ mọi người lại buồn cười, đang đàm tiếu nhân gian, thì cửa truyền đến tiếng gõ cửa, chú Tam lập tức sửa sang lại khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo tự yên, lục ngạt đến cửa, không cho tiểu nhị đi vào, trước hết để cho Ý Lam, Phi Hồng bưng cháu lại bưng tiếp món ăn, tất cả đều để hai người Lam, Hồng bưng lên bàn chính, cho ta gọi ngừng, lại phân phó để cho các nàng tự chọn mấy thứ, rồi sau đó trở lại bên cạnh bàn. Phục vụ bọn ta sắn tay áo lên, sau khi chuẩn bị xong, trở lại bàn bên, lần lượt ngồi xuống, tất cả nếm thức ăn ngon, ta vẫn ở ngoài sáng nhìn nhất cử nhất động của chu Tam, phát hiện hắn trừ lắc bắc ở trước mặt ta và trưởng công chúa, lúc an bài những chuyện khác đều hợp tình hợp lý, cử chỉ tiến lùi, không một chút sai sót, quả nhiên là tổng quản, thật không phải nhân vật ngu ngốc, trong bữa tiệc chu Tam lâu sạch từng đôi đũa, giao cho ba người chúng ta. Vẫn toàn tâm toàn ý phục vụ chủ tử hắn, mỗi khi gia tỉnh đế nhìn qua loại điểm tâm nào, chu Tam liền gấp thử một miệng, sau đó sẽ đổi đôi đủ gặp cho hoàng thượng, ta trợn mắt hốt mồm, nhìn trưởng công chúa một cái, dùng mắt hỏi, bọn họ có mệt hay không, trưởng công chúa nhún nhún vai ý bảo nàng thường thấy, hai người cũng liều mạng, không để ý tới những quy củ dài dòng kia, nhìn trúng loại nào liền gấp loại đó, thuận tiện trao đổi khẩu vị tâm đắc, nói lai lịch của thức ăn. Hoàn toàn để cổ vấn, ăn không nói, ngủ không nói, qua một bên, vừa nói vừa cười, thật là vui vẻ, gia tỉnh đế không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn chúng ta, hoặc thỉnh thoảng quăng đến ánh mắt hỏi thăm, ta lơ đệnh, vẫn nói nói cười cười, hoàn toàn không rảnh để ý, hắn nhận thấy được tâm tình mâu thuẫn của ta, nụ cười càng đậm. Ta cuối cùng không nhịn được, cũng, khách khí, nhìn hắn, chỉ cười không nói, hắn ngẩn ngơ. Cư nhiên cười sang sản ra tiếng, nói vậy ở chung với người, vô luận người phương nào đều sẽ bị lây sự vui vẻ và tùy ý, nói một nữ nhân tùy ý, ở cổ đại này là tốt hay xấu, ta nhướng lông mày, không biết vị huynh đài này đang tán dương tiểu đệ hay sao, mặt hắn tràn đầy nụ cười, không đáp, dùng cơm xong, hồng, lục, lam tử đều cùng nhau tới đây, hầu hạ kéo tay áo xuống rửa miệng rửa tay, nhìn thấy vòng tay mã não ta đeo ở tay trái. Gia tỉnh đế kinh ngạc sửng sốt một chút, lại không nói gì, vẫn ngồi tiếp, quý lam pha mấy ly quân sân mau tiêm ngự dụng, uống vài hớp, chỉ thấy một thị vệ tuấn lãng vội vã từ ngoài đi vào, quỳ nói, trong cung có công văn khẩn cấp truyện đến, xin bệ hạ hồi cung định đoạt, gia tỉnh đế phất phất tay, cười nói với trưởng công chúa, chẳng còn có chuyện quan trọng, không thể ở với hoàng tỷ tiếp, lát nữa sẽ bảo chú thống lĩnh hộ tống hai vị trở về biệt trang, còn nữa. Hôm qua phía Tây truyền đến tinh chiến thắng, hầu hết cặn bã đã bị quét sạch, hiện chỉ còn một số ít cần phải xử lý, tin tưởng trưởng phò mã và tính vương trong vòng 2 tháng nữa sẽ có thể chỉ huy hồi kinh. A thấy ta và trưởng công chúa đều là bộ dạng thiếu hăng hái, vẽ mặt không sao cả, hắn hẳn là sưởng sờ ở tại chỗ, nguy rồi, tẻ ngắt, ta lập tức phản ứng kịp, vui vẻ nói, thật, vậy thì thật là, thật tốt quá. Thuận tiện phối hợp biểu tình vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng vừa chờ đợi, Chu thống lĩnh vừa vào cửa run lên một cái, ngẫn đầu nhìn ta một cái, vẫn cúi đầu đứng hầu một bên, trưởng công chúa há to mồm nhìn ta, ngoài miệng lại hét lên, vậy sao, quả nhiên là tin tức tốt, xem ra phải mau trở về phủ chuẩn bị, hoàng đế dương khóe miệng lên, có thể cùng dùng bữa với tính vương phi, rất là vui vẻ, chậm đi trước, rảnh rỗi gặp lại, ta và trưởng công chúa chậm rãi hành lễ đưa tiễn, Quả nhiên gia tỉnh bên cạnh nín cười phất tay một cái, miễn, dẫn theo chu Tam ra cửa xuống lầu, ta nhìn chú thống lĩnh muốn nói lại thôi, lập tức nói, ta và trưởng công chúa còn muốn đi dạo khắp nơi một lát, hộ vệ, thị nữ bên cạnh cũng biết võ, nhưng bên cạnh hoàng thượng không có người đắc lực, ngồi nhở xảy ra chuyện gì ai cũng không đảm đương nổi, đại nhân ngài nên đi bảo vệ, hắn bất ngờ nhìn ta, do dự một chút, ta kéo kéo vạt áo trưởng công chúa, nàng nhanh chóng nói, Chỉ biết nghe theo thánh ý, cũng không lo cho thân thể hoàng thượng, húng chi chúng ta thì không phải là chủ tử à, nói hai câu cũng không nghe, hắn cả kinh, lập tức quỳ xuống nói lại, như thế phải thất lễ với hai vị chủ tử rồi, tiểu nhân xin được cáo lui trước, lần tới lại tự mình đến cáo lỗi, trịnh trọng giật mấy cái, ngay sau đó đuổi theo.